Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 110, 110 cốc trà xanh, Thái Xuân Lan nghe được tin tức này, trong tay ca tráng men thiếu chút nữa không cầm chắc rớt xuống, cái gì cái gì cái gì, người nói đông phong tiệm cơm nguyên lai like quản lý thi toàn thị đệ nhất, đông sự gật gật đầu, đúng vậy, tổng điểm 500, khi đông quản lý thi 494 phân, mặt khác tiếng Anh còn thi 100 phân, cái này điểm không chỉ tại kinh thị đệ nhất. Chính là phóng tới toàn quốc cũng không ai vượt qua nàng, lần đầu tiên khôi phục thi đại học, khảo đề không phải toàn quốc thống nhất, từng cái tỉnh thị chính mình ra đề một dự thi, đề thi khó khăn không đồng nhất, nhưng căn cứ công tác thống kê, từng cái địa phương thành tích phổ biến không tính cao, có thể vượt qua 300 phân coi như điểm cao, có chút tỉnh thị trúng tuyển phân số mới 200 phân, được đông quản lý thi 494 phân, cái này điểm thật sự là quá ưu tú, mặt khác đồng sự đi tới nói. Ta nghe nói thanh đại kinh đại lãnh đạo cùng giáo sư hiện tại đều tại cướp người, các đại học viện cũng tại nghĩ biện pháp cướp người, thi ra như vậy điểm, quả thực là thiên tài, Thái Xuân Lan, thiên tài, tại nàng trong ấn tượng, đông tuyết lục cùng thiên tài không có một ti quan hệ, trước đó không lâu nàng mới cười nàng là ngốc nghếch, không nghĩ đến lúc này mới không đến ba tháng, mặt nàng liền bị đánh sưng, đến buổi tối lúc ăn cơm, nàng nhịn không được đem tin tức này ở trên bàn cơm nói ra. Các ngươi nghe nói không, đông tuyết lục thi đại học thi toàn thị hạng nhất, tiếng Anh còn thi 100 phân, ta như thế nào liền như thế không tin đâu, lời này vừa ra, trong phòng khách yên lặng vài giây, đông đại ca miệng thịt đều quên trớ tước liễu, đầy mặt cả kinh nói, ngươi nói là sự thật, tuyết lục nàng thật sự thi toàn thị hạng nhất, đông tuyết lục từ nhỏ đến lớn nhiều lần dự thi cả lớp đếm ngược đệ nhất, nàng lại thi lên đại học, hơn nữa còn là toàn thị đệ nhất, đừng nói Thái Xuân Lan không tin. Chính là hắn cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai, Thái Xuân Lan gật đầu, nghe nói hiện tại thanh đại kinh đại vài cái trung học đều tại đoạt nàng. Các ngươi nói, nàng có hay không là sớm biết khảo đề, âm một tiếng, đông phụ đem nhìn chiếc đũa vỗ vào trên bàn, mặt trầm xuống quát, cầm miệng của ngươi lại. Ngươi nếu là còn dám nói hư nói vượng, ngươi ngày mai sẽ cùng lão nhị đi ly hôn, mọi người bị hoảng sợ, nghe nửa đến câu nói kế tiếp càng lại chấn kinh đến thở mạnh cũng không dám. Thái Xuân Lan sắc mặt tái nhợt, phụ thân, ta, đông phụ nghiêm túc nhìn xem nàng, ta mặc kệ ngươi là tâm tư gì, tóm lại ta đem lời nói bỏ ở đây, ngươi nếu là nghĩ tìm chết chạy trở về ngươi nhà mẹ để đi tìm chết, chúng ta đông gia giữ không xong loại người như ngươi, Thái Xuân Lan mặc lúc đỏ lúc trắng, phụ thân, ta biết, ta sẽ không nói lung tung, đông phụ ánh mắt đảo qua những người khác, các ngươi tất cả mọi người cho ta nghe rõ ràng. Chúng ta đông gia không chịu nổi nhiều hơn dày vò, các ngươi nếu là thật vì cái này gia tốt liền nhắm lại các ngươi miệng, cũng không được đi tìm đông tuyết lục, hắn trong lòng cũng hối hận lúc trước đông tuyết lục gặp chuyện không may thời điểm không thân thủ hỗ trợ, nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, hiện tại lại thấu đi lên, được kêu là không biết xấu hổ, hắn làm không ra chuyện như vậy, đông đại ca cùng đông nhị ca, phụ thân, chúng ta nghe rõ ràng, Trần Nguyệt Linh cũng nhanh chóng cho thấy lập trường của mình. Chỉ có đông mẫu sắc mặt hết sức khó coi, nàng biết trưởng phu lời này là nói cho chính mình nghe, nàng vừa rồi đích sắc có như vậy trong nháy mắt muốn đi tìm đông tuyết luộc, đông tuyết luộc tuy rằng không phải là mình thân sinh, nhưng mình nuôi nàng mười mấy năm, nàng dựa vào cái gì không nhận thức chính mình, sau này nghe được Thái Xuân Lan lời nói, nàng trong lòng cũng linh hoạt một chút, chỉ là lửa này miêu vừa mới nhảy lên đứng lên, liền bị trưởng phu một chậu nước lạnh tạt lại đây, dập tắt. Lúc này ôn gia cùng đông gia so với ăn tết cao hứng, ôn lão gia tử đã ở quân thuộc đại viện vinh váo một vòng, nhưng còn không có qua nghiện, lúc này hắn giống chỉ chiến thắng gà trống hùng dũng oai vệ dương lòng ngực, đều nói không phải ta khen, ta tương lai cháu dâu đầu óc chính là so người bình thường thông minh, chỉ kém 6 phần liền toàn bộ mắc điểm, thành tích này các ngươi hài tử có thể làm được sao, mọi người, làm không được làm không được, ôn lão gia tử thở dài nói, như quy đầu óc thông minh như vậy. Tương lai cháu dâu đầu óc càng thông minh, ta hiện tại đều lo lắng hài tử của bọn họ về sau muốn thông minh được trời cao, mọi người, như quy hài tử có thể hay không thượng thiên bọn họ không biết, nhưng lão gia tử ngày này cái đuôi vinh váo được muốn thượng thiên, người ở chỗ này đều cảm nhận được, ôn lão gia tử cười nheo mắt, buổi sáng thanh đại đại học hiệu trưởng gọi điện thoại cho ta, nhưng ta nhất định phải làm cho tuyết lục đi thanh đại, buổi chiều kinh đại hiệu trưởng cũng đánh cho ta điện thoại. Này thật là thật là làm cho người ta làm khó, mọi người, nghe không nổi nữa, càng nghe càng cảm giác mình hài tử ngu xuẩn không nhìn nổi, không phải là độc nhất vô song, tại quân đội tiêu tư lệnh cũng vinh váo được đầy mặt hồng quang, tiêu tư lệnh, nghe như thế nào cười đến vui vẻ như vậy, có phải hay không có gì vui sự tình, tiêu tư lệnh thần sắc bình tĩnh đạo, cũng không phải cái gì việc vui, chính là ta cháu gái thi lên đại học, thi lên đại học, vậy thì thật là chúc mừng tiêu tư lệnh. Không biết là cái nào đại học đâu, tiêu tư lệnh, còn chưa quyết định đâu, thanh đại kinh đại đều muốn cho tôn nữ của ta đi bọn họ trường học, còn nhường ta hỗ trợ khuyên bảo, ta nói ta được không làm chủ được, mọi người, thanh đại kinh đại hiệu trưởng tự mình cướp người, đây cũng quá ngưu a, tiêu tư lệnh, ngày cháu gái thi bao nhiêu phân, có thể làm cho thanh đại kinh đại hiệu trưởng tranh đoạt, vậy khẳng định là rất ưu tú nhân tài, tiêu tư lệnh khoát tay, tiếp tục khiêm tốn đạo. Cũng không nhiều ưu tú, tổng điểm 500 phân, nàng liền chỉ thi 494 phân, còn có thể tiếp tục cố gắng, mọi người, cái này gọi là không nhiều ưu tú, liền chỉ thi 494 phân, tiêu tư lệnh ngài tú ngài tiếp tục tú, đông tuyết lục lúc này đang tại tiếp đại thanh đại cùng kinh đại lãnh đạo, thanh đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm, đông đồng chí, chỉ cần ngươi nguyện ý đi chúng ta thanh đại, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra, chúng ta khẳng định đều thỏa mãn ngươi. Kinh đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm, đông đồng chí, chỉ cần ngươi nguyện ý đến chúng ta kinh đại, mặc kệ thanh đại cho ngươi điều kiện gì, chúng ta kinh đại cho ngươi nhiều gấp đôi, thanh đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ, hai người cải cọ đứng lên, vì cướp được nhân tài nước miếng thiếu chút nữa nói làm, tổng điểm 500 phân, trong đó toán lý hóa tam môn toàn bộ lấy mất điểm, chỉ có chính trị cùng ngữ văn hợp lại bị chụp 6 phần tiếng Anh cũng lấy được mất điểm, đây quả thực là thiên tài trong thiên tài. hiệu trưởng đã xuống nhiệm vụ cho bọn hắn, nhân tài như vậy dù có thế nào đều muốn cướp tới tay. Đông Tuyết Lục đầy mặt hắc tuyến, hai vị chủ nhiệm có thể nghe ta nói một câu sao? hai vị phòng tuyển sinh chủ nhiệm lập tức đình chỉ tranh cãi. Đông đồng chí thỉnh nói, Đông Tuyết Lục đạo, thi đại học khi ta dự thi tiếng Anh chuyên nghiệp, cho nên ta nghĩ đi kinh thị tiếng nước ngoài học viện học tập tiếng Anh. Thanh đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm, kinh đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm, cái gì cái gì cái gì, bọn họ nói được nước miếng đều khô, cuối cùng lại muốn tiện nghi tiếng nước ngoài học viện, vậy làm sao được, kinh đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm, đông đồng chí, ngươi vì sao muốn đi tiếng nước ngoài học viện, quốc gia tiếng nước ngoài thầy giáo lực lượng tập trung ở kinh đại cùng tiếng nước ngoài học viện, nhưng hiển nhiên chúng ta kinh đại thầy giáo càng hùng hậu, các ngươi hoàn toàn có thể suy nghĩ trường học của chúng ta. Thanh Đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm, đông đồng chí, ngươi là lo lắng Thanh Đại không có ngoại văn hệ sao, vậy ngươi liền sai rồi. Thanh Đại tại năm 1965, năm 1970 cùng năm 1974 đều từng tuyển nhận qua tiếng Anh, tiếng Nhật cùng tiếng Đức sinh viên chưa tốt nghiệp, vì quốc gia nuôi dưỡng không ít ngoại ngữ thầy giáo cùng ngoại ngữ phiên dịch, đông tuyết lục ngây ngẩn cả người, nàng nhớ Thanh Đại ngoại văn thất ở năm 1983 sau mới lại kiến. Không nghĩ đến nguyên lai vẫn luôn không trúng đoạn, thanh đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm nhìn nàng động tâm, nhanh chóng tiếp tục nói, đồng đồng chí, chỉ cần ngươi nguyện ý đi trường học của chúng ta, chúng ta ngoại văn hệ hiện tại liền có thể lại kiến, kinh đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm, đây quả thực quá không muốn mặc, chỉ cần là người Hoa, đều có một cái thượng thanh đại giấc mộng, đông tuyết lục nghe đối phương nói như vậy, tỏ vẻ tại điều kiện cho phép dưới tình huống có thể suy nghĩ. Thanh đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm nghe vậy mừng rỡ như điên, cao hứng chạy chậm trở về làm báo cáo, kinh đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm thì là đầy mặt vệ oải nhiều lần nhường đông tuyết Lục suy nghĩ một chút nữa, ai ngờ sự tình biến đổi bất ngờ. Thanh đại tuy rằng 10 phần muốn để lại ở đông tuyết Lục này nhân tài, nhưng thi đại học vừa khôi phục, toàn quốc thầy giáo 10 phần khiếm khuyết, không có khả năng vì nàng một người liền lập tức đem ngoại văn hệ cho lại xây. Hiện giờ ngoại ngữ thầy giáo lực lượng vẫn là tập trung ở kinh đại cùng kinh thị tiếng nước ngoài học viện hai cái trung học bên trong, đông tuyết luật suy nghĩ sau, cuối cùng lựa chọn đi kinh đại, đối với kinh đại đến nói, đây quả thực là hy vọng, nguyên tưởng rằng không hy vọng, không nghĩ đến cuối cùng nhân tài vẫn là rơi xuống chính mình trong trường học đầu, kinh đại lãnh đạo cao hứng được hận không thể đốt pháo chúc mừng, kinh đại các hệ giáo sư cùng lão sư biết sau, phát động một đợt mới cướp người mới đại chiến. Toán học học viện giáo sư, đông đồng học toán học thi một trăm phân, liền cuối cùng một đạo phụ gia đề đều giải đi ra, nhân tài như vậy như thế nào có thể không đến chúng ta toán học hệ đâu, vật lý học viện giáo sư, đông đồng học vật lý cũng thi một trăm phân, nghe nói vị hôn phu của nàng là vật lý nghiên cứu viên, ta cảm thấy nàng hẳn là đến chúng ta vật lý học viện, về sau bọn họ liền có thể phu sướng phụ tùy, hóa học hệ giáo sư, đông đồng học hóa học cũng thi một trăm phân. Chúng ta hóa học hệ nhân tài như thế khuyết thiếu, ta cảm thấy nàng hẳn là lại đây, chúng ta hóa học hệ, ngoại văn hệ viện trưởng, các người đều lăng xa một chút, ai cùng ta cướp người mới ta chửi người đó, đông đồng học tiếng Anh nhưng là thi 100 phân, đây là thỏa thỏa ngoại giao nhân tài, đông tuyết lục biết các đại viện hệ giáo sư cùng viện trưởng tranh đoạt tình huống của mình, mồ hôi lạnh đều chảy xuống, chỉ có nàng mình mới biết, nàng kỳ thật căn bản không phải cái gì khó lường nhân tài. Nàng sở dĩ sẽ thi nhiều như vậy cao điểm, hoàn toàn là bởi vì có bàn tay và nguyên nhân, mặt khác thí sinh thành tích không cao, cũng không có nghĩa là bọn họ không thông minh, này năm thay người tuyệt không ngốc, bọn họ là bị trì hoãn mười mấy năm học tập, thêm không có học tập hoàn cảnh, cho nên thành tích mới so nàng kém. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, một khi bọn họ tiến vào trung học học tập, này đó người sau này rất nhiều đều thành từng cái lĩnh vực xuất sắc nhân tài. Mà nàng kỳ thật không có toán lý hóa thiên phú, nếu nàng tiến vào những kỳ chuyên nghiệp, nàng chỉ biết càng học càng phí sức, đối với điểm ấy, nàng mười phần có tự mình hiểu lấy, bởi vậy, nàng kiên định không thay đổi lựa chọn tiếng Anh chuyên nghiệp, trừ nàng bị đại học trúng tuyển bên ngoài, phương Tĩnh viện cùng Khương Đan Hồng cũng bị tuyển chọn, phương Tĩnh viện bị kinh thị điện ảnh học viện tuyển chọn, thành tích của nàng sát trúng tuyển tuyến mà qua, thiếu chút nữa liền muốn lại thi. Cương Đan Hồng thì bị Kinh thị Đại học Nông nghiệp trúng tuyển, Ngụy Nhiên kém hơn 10 phân thi đại học Lạc tuyển, tâm tình trở nên rất uể oải, Đông Tuyết Lục biết sâu cổ vũ hắn tiếp tục cố gắng, năm nay tháng 7 sắp sửa tiến hành thứ hai đến thi đại học, thời gian cấp bách, nếu hắn lại suy sụp đi xuống, chỉ sợ lần thứ hai còn muốn lạc tuyển. May mà Ngụy Nhiên bản thân chính là cá tính cách kiên nghị người, tại như đưa đám hai ba ngày sau liền lần nữa tỉnh lại lên. Ôn lão gia tử cùng tiêu tư lệnh hai người đều tỏ vẻ phải thật tốt chúc mừng một phen, bất quá đông tuyết lục cử tuyệt, nàng thi ra thành tích như vậy đã rất cao điều, rất nhiều người đều chú ý tới đây nàng, nhưng cố tình nàng cũng không phải chân chính có thực lực nhân tài, cho nên vẫn là điều thấp điểm cho thỏa đáng. Cuối cùng thương lượng sau, chỉ mời người quen biết ở nhà chúc mừng, sao sao, hôm kia đông tuyết lục nhận được điện báo, thông tri nàng đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Phương Tĩnh viện cùng Khương Đăng Hồng bên này cũng nhận được điện báo, bởi vậy ba người hẹn xong hôm nay cùng đi, đi đến bệnh viện. Các nàng dựa theo chỉ thị đi bàn phục vụ lĩnh kiểm tra sức khỏe biểu, công tác nhân viên làm cho bọn họ đem kiểm tra sức khỏe giấy thông báo lấy ra. Đồng tuyết lục cùng Khương Đăng Hồng hai người đem giấy thông báo lấy ra trình đi qua, phương Tĩnh viện tìm tới tìm lui lại phát hiện giấy thông báo không thấy, phương Tĩnh viện gấp đến độ mặt đỏ rừng. Ta nhớ ta lúc ra cửa rõ ràng đặt ở quân trong tay nải mặt, như thế nào đã không thấy tâm hơi, đông tuyết lục, ngươi đừng có gấp, hảo hảo tìm một chút, còn có đến bệnh viện trước, có hay không có lấy ra quà, phương Tĩnh viện sốt ruột đạo, giống như có, lại giống như không có, ta không nhớ tới, nghe nói như thế, đông tuyết lục xem thường thiếu chút nửa lật trời cao, từ lúc trúng tuyển sau, phương Tĩnh viện này đó ngày đều ở vào hưng phấn trạng thái. Làm việc vứt bừa bãi đã không phải là lần đầu tiên, Khương Đăng Hồng xoay người hỏi công tác nhân viên đạo, đồng chí ngươi tốt, nếu như không có giấy thông báo có thể hay không tham gia kiểm tra sức khỏe, công tác nhân viên đe dọa biểu môi nói, khẳng định không được, không có giấy thông báo ta nào biết các ngươi hay không là sinh viên, phương Tĩnh viện gấp đến độ nước mắt mau ra đây, chết chết, nếu là không có giấy thông báo, ta đây có phải hay không không thể kiểm tra sức khỏe. Đi đại học trước quy định nhất định phải kiểm tra sức khỏe, hiện giờ nàng đem thư thông báo mất, nàng lo lắng cho mình muốn một lần nữa thi đại học, đồng tuyết lục nhíu mày lại, chúng ta ra ngoài tìm một chút đi, đúng lúc này, một cái yểu điệu nữ đồng chí đi tới, các ngươi hay không là mất một điểm kiểm tra sức khỏe giấy thông báo, phương tĩnh viện mắt sáng lên, đúng vậy đúng vậy, là ta mất, ngươi có phải hay không nhặt được ta kiểm tra sức khỏe giấy thông báo, nữ đồng chí đạo. Ta nhặt được một phần. Ngươi xem đây là không phải của ngươi. Phương tỉnh viện lấy tới vừa thấy. Cao hứng được một phen nhảy dựng lên. Là ta. Cám ơn ngươi đồng chí. Ta còn tưởng rằng ta hôm nay không cách kiểm tra sức khỏe. Khi nữ đồng chí còn chưa mở miệng. Bên cạnh nàng một cô nương liền mở miệng oán giận nói. Ngươi như thế nào liền cho nàng. Ngươi tốt xấu hỏi một chút tên của nàng. Vạn nhất có người giả mạo làm sao bây giờ. Khi nữ đồng chí dừng một lát gãi gãi mũi cười ngây ngô đạo, cũng sẽ không đi, chuyện như vậy ai sẽ giả mạo người khác đâu. Phương Tĩnh Viện vội vàng đem công việc của mình chứng cùng chuẩn khảo chứng lấy ra, ta nhưng không có giả mạo, các ngươi nhìn, ta gọi Phương Tĩnh Viện. Nữ đồng chí thấy thế cười đến càng sáng lạng hơn, biểu tỷ, ta liền nói sẽ không có người giả mạo. Cái kia bị gọi biểu tỷ người mím môi, không lên tiếng. Phương Tĩnh Viện đầy mặt cảm kích nói, lần này thật là nhiều thiệt thòi ngươi. Đúng rồi ta gọi phương tỉnh viện, ngươi tên là gì? Ta gọi tưởng Bạch hủy ta là kinh đại ngoại ngữ học viện tiếng Anh hệ học sinh, các ngươi đâu? Phương tỉnh viện kêu lên, a như thế nào như thế xảo, tưởng Bạch hủy đôi mắt trừng lớn, đầy mặt mộng bức dáng vẽ, chẳng lẽ các ngươi cũng là ngoại ngữ học viện tiếng Anh hệ học sinh? Phương tỉnh viện lắc đầu, ta không phải, là bằng hữu của ta, ta đã nói với ngươi, bằng hữu ta được lợi hại, nàng thi kinh thị hạn nhất đâu. Tưởng Bạch Hủy cùng nàng biểu tỷ nghe vậy, cùng nhau chấn kinh, nhất là tưởng Bạch Hủy, kích động hai gò má đỏ bừng, xin hỏi vị nào là bằng hữu của ngươi, phương tỉnh viện xoay người chỉ vào đông tuyết lục, đầy mặt kiêu ngạo đạo, vị này chính là bằng hữu của ta, nàng tiếng Anh nhưng là thi một trăm phân đầu, tưởng Bạch Hủy dùng mê muội ánh mắt nhìn xem đông tuyết lục, ông trời của ta a, nguyên lai like ngươi chính là đông đồng chí, ta từ sớm liền nghe nói kinh thị có nữ đồng chí thi mất điểm, Không nghĩ đến người còn trẻ như vậy, còn dài hơn được xinh đẹp như vậy, tưởng Bạch Hủy biểu tỷ cũng đầy mặt sùng bái nhìn xem đông tuyết lục, nhưng không lên tiếng, phương Tĩnh viện tiếp tục thổi phòng đạo, người có thể có chỗ không biết, tuyết lục nàng không chỉ người lớn xinh đẹp, học tập lợi hại, hơn nữa nàng nấu ăn ăn rất ngon, đông phong tiệm cơm nghe nói qua chưa, tưởng Bạch Hủy gà con thao mể gật đầu, nghe qua, phương Tĩnh viện dương bộ ngực kêu ngạo đạo, kia khách sạn quản lý chính là tuyết lục tưởng bạch hủy lại hét lên, trời ạ trời ạ, ta đi đông phong tiệm cơm nếm qua hai lần, bên trong lẩu cây cùng thịt bò hoàng thật là ăn quá ngon, nhưng ta đi thời điểm không thấy được khách sạn quản lý, nguyên lai like chính là ngươi, đông đồng chí nhìn thấy ngươi thật là thật là vui, xin hỏi ta có thể cùng ngươi bắt tay sao, đông tuyết lục, tưởng bạch hủy dạng này thật giống như đời trước nhìn đến thần tượng phan, kỳ mê muội bộ dáng nàng quá quen thuộc, bất quá sau khi trở về vẫn có tất yếu cảnh cáo một chút phương tĩnh viện nhưng nàng đừng lại cổ suý mình đông tuyết lục thân thủ cùng tưởng bạch hủy cùng nàng biểu tỷ hai người nắm tay tưởng bạch hủy kích động đến mặt hồng đỏ ta trở về không nghĩ rửa tay đông tuyết lục phương tĩnh viện cùng tưởng bạch hủy hai người càng trò chuyện càng hợp phách hai người nhất kiến như cố hai người bọn họ tính cách đều tùy tiện nhìn xem không có gì tâm nhãn đều thích người lớn lên xinh đẹp đều thích ăn mỹ thực Hai người lập tức liền đem đối phương dẫn vị tri kỷ, đồng tuyết lục không nói gì, kiểm tra sức khỏe sau ai về nhà nấy, cắt tìm các mẹ, sao sao, quân khu đại viện, ôn gia, ôn lão gia tử lúc này trên mặt không có trước vênh váo, mày gắt gao nhíu lại, tiểu tông, tin tức xác định chưa, tông thúc gật đầu, xác định, khi hai nhà phân biệt có một cái vãn bối thi đậu kinh thị đại học, sang năm liền muốn lại đây kinh thị đưa tin, ôn lão gia tử nghe vậy. Sắc mặt càng thêm âm trầm, tiểu tông, lúc này đây chỉ sợ chúng ta ngăn không được bọn họ, quốc gia đột nhiên tuyên bố khôi phục thi đại học thì hắn lúc ấy liền nghĩ đến vấn đề này, khôi phục thi đại học là vì quốc gia chọn lựa cùng bồi dưỡng nhân tài, hắn không muốn dùng ti tiện thủ đoạn ngăn cản cùng đối phó khi hai bên nhà, huống chi cũng không ngăn cản được, hắn có thể ngăn cản một lần, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản bọn họ con cháu sao, hơn nữa nếu hắn thật sự đưa tay kia tương đương đem nhược điểm lưu cho đối phương, ngày nào đó nói không chừng này đem bính liền sẽ hóa thành kiếm sắc phản phệ trở về, quốc gia khôi phục thi đại học hắn thật cao hứng, được vừa nghĩ đến khi hai bên nhà sẽ mượn cơ hội trở lại kinh thị, trong lòng của hắn liền cảm thấy nghẹn đến mức hoảng sợ, đồng thời trong lòng còn dâng lên nhất cổ nói không rõ tả không được bất an, tông thúc đem trên bàn lạnh rơi nước trà đổi đi, tư lệnh ngài thoải mái tinh thần, sự tình có thể không ngài nghĩ đến hỏng bét như vậy. Ôn lão gia tử thở dài, nên đến vẫn là muốn tới, bất quá chỉ cần hắn có một hơi tại, hắn liền sẽ không nhường nữ nhân kia lại hủy như quy một lần, Đông tuyết lục vốn cho là muốn qua một đoạn thời gian mới có thể mua được tâm nghi tứ hợp viện, không nghĩ tới năm trước đột nhiên có tin tức truyền đến, có tam tại tứ hợp viện muốn ra tay, cơ hội khó được, bọn họ nhanh chóng đi nhìn phòng, tam tại tứ hợp viện tại cùng cái mảnh trong khu, cách xa nhau vị trí không xa. Trong đó có hai nhà là sát bên, lẫn nhau vì hàng xóm, ôn gia cùng ngụy gia vì mô cùng tiêu gia dính vào cùng nhau tứ hợp viện, thiếu chút nữa đánh nhau, cuối cùng lấy ôn lão gia tử bán thảm thắng được thắng lợi, một phòng tứ hợp viện giá cả tại 8.000 nguyên tả hữu, tam gia tuy rằng chơi cho ra tiền, nhưng là đem gốc gác lấy ra đi, đồng tuyết lục biết giá cả sau, lại ở trong lòng gọi thẳng quá tiện nghi, nếu không phải chính nàng không có tiền. Nàng khẳng định muốn mua một phòng viết lên tên của bản thân, tứ hợp viện mua hảo sâu còn muốn trọng tân trang hoàng chỉnh đốn một phen, bởi vì mấy ngày nữa liền muốn qua năm, cho nên bọn họ chỉ có thể đợi đã đến sông Tết âm lịch mới có thể dọn vào. Được ôn lão gia tử vẫn là cao hứng cực kỳ, từ đây cùng tiêu gia ở tại Cách Vách, vậy thì ý nghĩa về sâu hắn có thể thường xuyên ăn được đông tuyết luộc làm đồ ăn, nghĩ một chút liền rất kích động, lại qua vài ngày. Năm 1978 Tết âm lịch tại mọi người chờ đợi trung đến, nghỉ trước, ôn như quy bị trang viện trưởng gọi vào văn phòng đi, ôn như quy, viện trưởng, ngày kêu ta lại đây có cái gì phân phó sao, trang viện trưởng ho khang một tiếng, mưng lên ca trắng men uống một ngụm nước đạo, là có cái nhiệm vụ muốn giao phó người, nghe được nhiệm vụ hai chữ, ôn như quy biểu tình càng thêm nghiêm túc, viện trưởng thỉnh nói, trang viện trưởng đem ca trắng men buông xuống đi đạo. Nghe nói ngươi vị hôn thê thi lên đại học, nghe được đông tuyết lục, ôn như quy mặt vô biểu tình trên mặt chợt lóe một vòng nhô tình, gật đầu, đúng vậy, nàng bị kinh đại khoa ngoại ngữ tuyển chọn, trang viện trưởng, ngươi hiện giờ đã tìm đến đối tượng, xem như lên bờ, nhưng ngươi nên biết chúng ta căn cứ còn có rất nhiều người đàn ông độc thân hiện giờ còn sống ở nước sôi lửa bỏng trong, ôn như quy, không tức phụ mà thôi, có tất yếu hình dung được như thế thê thảm sao, trang viện trưởng. Cho nên ta nhớ ngươi lần này trở về ăn Tết cùng ngươi đối tượng nói một tiếng, quay đầu đi đại học đưa tin, nhưng nàng hỗ trợ lưu ý một chút mà không có đối tượng nữ sinh viên, quay đầu theo chúng ta căn cứ làm cái quan hệ hữu nghị, ngươi cảm thấy như thế nào, ôn như quỳ, viện trưởng ngươi có hay không sẽ có chút quá vô sỉ, nữ sinh viên còn chưa có đi trường học đưa tin đâu, ngài liền nhớ thương lên, trang viện trưởng thấy hắn không lên tiếng, bỏ xuống mồi đạo. Ngươi nếu nguyện ý hỗ trợ khuyên bảo lời nói, sang năm ta nhiều cho ngươi thả năm ngày giả, ôn như quy đáy mắt nhất lượng, thanh âm trầm giọng nói, 10 ngày, trang viện trưởng, 7 ngày, ôn như quy, thập nhị ngày, trang viện trưởng đầy mặt giật mình nhìn hắn, như quy, ngươi chừng nào thì trở nên dảo hoạt như thế, ôn như quy vành tay có chút đỏ, không lên tiếng, vì cùng đối tượng ở chung, lại dảo hoạt hắn đều được, trang viện trưởng không biện pháp, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. 10 ngày liền 10 ngày, bất quá nói hay lắm chỉ có thể tách ra nghỉ, cũng không phải là lập tức xin phép 10 ngày, ôn như quy khóe miệng có chút hướng lên trên ôm lấy, ta biết, trở về ta liền nói với tuyết lục một tiếng, từ văn phòng đi ra, một bộ tăng gia cậu dáng vẽ chu Diễm ngân diện đi tới, ôn như quy kỳ quái nói, ngươi làm sao vậy, chu Diễm thấy là hắn, thiếu chút nữa khóc ra, như quy, ta có thể không được, ôn như quy, chu Diễm ta sinh không được hài tử, ôn như quỳ.